và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi chở cô ấy về nhà, Hoàng cũng quay lại công ty vì không muốn về nhà đối diện với ba mẹ mình. Cậu ấy tắt luôn nguồn điện thoại, một mình trong phòng kín. Nhắm mắt lại, cố gắng gạt bỏ hết những chuyện không vui để chìm vào giấc ngủ. Ngọc vừa bước chân vào nhà thì mẹ cô đã trêu chọc. Này con gái tôi đi chơi với bạn trai hả? Cậu ta làm nghề gì đấy? Nãy mẹ thấy mặt rồi. Không đâu, anh ấy là sếp của công ty cũ, chúng con đang bàn giao công việc cho xong xuôi. Sau này con qua công ty mới cũng không có gì phải liên lụy nữa. Mẹ cô nghĩ bụng. Quái lạ, con gái mình mới làm chưa được hai hôm. Thì có gì để bàn giao được chứ? Chắc chắn chàng trai kia và con gái của mình đang trong giai đoạn tìm hiểu. Từ từ khui ra mới được. Cứ ai chịu rước cái con Ngọc này là mừng lắm rồi. Thôi mẹ ngủ đi. Con cũng tắm xong ngủ luôn, sáng mai rồi nói chuyện. Ngọc ủi ỏi bước lên gác. Cô lấy chiếc váy Doremon, rộng thùng thình đi thẳng vào nhà tắm. Chiếc vỏi hoa sen được điều chỉnh độ ấm vừa phải, mở to hết cỡ. Ngọc cứ đứng yên để nước xả thẳng vào mặt mình. Cô cũng không nghĩ nhiều tới những chuyện đó. Tự dặn lòng sau này phải chú ý tránh để người khác hiểu lầm. Sau khi tắm xong, tâm trạng Ngọc cũng phấn chấn lên đôi chút. Cô leo lên giường mở điện thoại ra, coi thử thấy có vài cuộc bị nhỡ từ số lạ và một tin nhắn. Ngọc tò mò nên nhanh chóng mở ra, thì thấy thông báo cô đã trúng tuyển vào công ty thời trang TNG. Ngày mai có thể đi làm luôn. Ngọc cứ mở tròn mắt, há hốc mồm không dám nghĩ điều vô lý này có thể xảy ra. Công ty TNG là công ty độc quyền của anh đặt trụ sở tại Việt Nam. Chỉ thiết kế trang phục cho các phu nhân cấp cao chính phủ. Cô được đặt cách không cần phỏng vấn mà được nhận luôn với mức lương cực khủng. Ngọc run run kéo hết tin nhắn, đọc cả chục lần khi thấy chính xác họ tên của mình trên đó, mới dám tin là sự thật. Niềm vui sướng vỡ hòa. Cô bứt điện thoại xuống nệm chạy như bay xuống dưới nhà gọi lớn. Mẹ ơi! Sao thế con? Không có gì. Cô lại chạy ngược lên lầu, miệng cười không khép lại được. Cả đêm Ngọc cứ lăn lộn không ngừng. Cô mường tượng ra môi trường làm việc mới. Sáng hôm sau mới tinh mơ Ngọc đã tỉnh dậy. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng đóng thùng, đeo giày thể thao và chiếc mũ lưỡi chai. Nhìn Ngọc bụi bặm không hề giống như những cô gái yểu điệu chuyên bên thiết kế. Cô lái xe một mình đi kiếm địa chỉ ở công ty kia. Đoạn nào không biết thì cô lại hỏi những người đi đường. Công ty này nằm ngay sau công viên lớn. Vậy mà bây giờ Ngọc mới phát hiện ra. Cô tới cổng, đưa tin nhắn cho bên bảo vệ. Thì họ hướng dẫn cô đẩy xe rồi liên hệ với lễ tân. Ngọc được lễ tân dẫn thẳng tới phòng làm việc. Trong đây có khoảng hơn chục người. Họ đang tất bật làm thì dừng lại. Tươi cười chào đón sự xuất hiện của nhân viên mới. Không khí ở đây khác hẳn với công ty cũ, nên Ngọc thấy thoải mái hơn. Cô giới thiệu tên tuổi cho mọi người cùng làm quen. Những người đó cũng lần lượt nói về bản thân mình. Cuộc giao lưu khoảng 15 phút rồi lại bắt đầu ai làm việc nấy. Ngọc ơi, mọi người đang thiết kế trang phục hướng tới ngày bảo vệ môi trường đấy. Em có ý tưởng gì thì mình làm luôn đi. Dạ, bàn làm việc của em ở đâu đấy chị? Kìa kìa, số 18 là bàn của em. Ngọc cảm ơn dối rít Cô ngồi vào bàn Khởi động máy tính rồi ngay lập tức bắt tay vào thiết kế Trước kia Ngọc từng thiết kế một lần về chủ đề này rồi Nhưng cô không muốn lấy lại bản cũ Nên muốn thêm vào vài họa tiết Để tạo cảm giác mới mẻ hơn Cả ngày hôm ấy sau khi ăn cơm chưa xong Là cả phòng lại tất bật làm cho xong Nghe bảo lần này còn có một tập đoàn lớn Cũng đứng ra để thiết kế Mãi tới gần chiều Những bản thiết kế lần lượt được gửi đi cho trưởng nhóm. Đây là một người phụ nữ đã ngoài 40. Cô ấy trình chiếu từng bản thiết kế của mọi người lên màn hình lớn, phân tích ưu nhược điểm của mỗi bản thiết kế. Công nhận người này có con mắt tinh tường, nhận xét chuẩn từng chi tiết nhỏ. Ngọc hồi hộp chờ đợi đến tên mình. Cuối cùng thì bản vẽ của cô cũng đã tới nơi. Người trưởng nhóm bỗng nhíu mày khó hiểu. Bản vẽ này bên tập đoàn kia đã gửi cách đây nửa tiếng rồi. Ngọc giật thoát, cô cứ ngờ ngác nhất thời không nói nên lời. Người phụ nữ kia thêm vào. Bản thiết kế đó, và của em chỉ khác nhau vài chi tiết. Chị cũng không biết tại sao lại có sự trùng hợp tới như vậy. Trong thời trang, kỹ nhất là chuyện sao chép, ăn cắp bản quyền. Nếu như chuyện này đồn ra ngoài, cả công ty sẽ bị mất mặt. Ngọc vẫn ra sức thành minh. Em không có, bản thiết kế này chắc chắn là của em. Những người còn lại không hẹn mà gặp cùng nhìn Ngọc bằng ánh mắt khó hiểu. Nhất thời họ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Giờ này việc ăn cắp ý tưởng không phải chuyện hiếm. Nhưng tại cuộc thi quan trọng như thế này, lại hơn nhau có nửa tiếng thì đúng là mới thế lần đầu. trưởng nhóm là chị Tính cũng trầm ngâm một hồi khá lâu. Cuối cùng chị khẽ thở dài. Chuyện này sau rồi tính tiếp. Hôm nay quan trọng lắm buộc bên mình phải có bản thiết kế để gửi đi. Bản thiết kế của Ngọc sẽ gây ra nhiều tranh cãi nên chắc chắn phải hủy. Dù sao đối thủ họ cũng đã gửi trước chúng ta. Xét về tất cả phương diện thì công ty mình cũng đều yếu thế. Riêng trị đánh giá tác phẩm này khá là ấn tượng. Ngọc vẫn cố gắng giải thích. Em sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật cũng như truyền thông. Em càm đoan tác phẩm của em được thiết kế từ mấy năm rồi. Nhưng em có chỉnh sửa thêm một số họa tiết để phù hợp với hiện tại. Em vẫn còn lưu lại các mẫu đã thiết kế. Ngọc vừa nói vừa mở điện thoại cho chị tính coi. Sau khi nhìn hết bộ sưu tập của Ngọc, người phụ nữ kia khẽ thở dài. Em đã từng công bố những bản này ra bên ngoài chưa? Hoặc là có ai đã nhìn thấy những bản thiết kế đó nên sao chép lại? Không có. Em hay có thói quen vẽ xong sẽ chụp lại. Ở nhà em vẫn còn cất đi rất nhiều bước vẽ. Bình thường em làm xong sẽ cất cẩn thận. Ngu thẩm mỹ của em không giống họ nên cũng chẳng ai muốn coi em vẽ. Chị tính vỗ nhẹ nhẹ vào vai Ngọc Trấn An. Không kịp nữa rồi. Chị quyết định sẽ lấy bài của Linh. Ít vấn đề nhất để gửi cho bên họ. Chúng ta hạn chế tối đa những vụ lùng xù không đáng có. Em cứ coi như đây là bài học để rút kinh nghiệm. Sau này tuyệt đối không được tin tưởng bất kỳ ai hết. Mỗi mẫu thiết kế của mình khi chưa công bố ra bên ngoài. Thì tốt nhất không được cho ai thấy Đặc biệt trong các cuộc thi quan trọng Người đến sau sẽ luôn thua cuộc nếu như không có giấy xác nhận bản quyền Hoặc các bằng chứng cụ thể Trong trường hợp của em rất khó để đòi lại công bằng Chị ơi, ai là chủ nhân của bản thiết kế đó? Chị chưa biết, đợi tới ngày mai mới biết chính xác Hồi nãy chị chỉ được nhìn qua những bản thiết kế có tiềm năng chúng thôi Ngọc cúi đầu buồn bã Cô có nghĩ nát óc cũng không dám tin trên đời lại có sự trùng hợp tới vô lý như vậy. Cô cũng khẳng định chưa một ai được thấy những mẫu thiết kế này. Những đồng nghiệp trong công ty thì bán tín bán nghi nhưng họ không thể hiện ra mặt. Ngọc cố bình tĩnh nhất có thể nhưng thực ra đang thất vọng tràn trẻ. Buổi tối hôm ấy sau khi tan làm Ngọc tới quán cà phê mà bình thường cô với tiền hay đến. Ngọc là vị khách quá đỗi quen thuộc ở đây. Nên cô vừa ngồi xuống bàn, thì phục vụ cũng nhanh chóng chuẩn bị những món mà cô yêu thích mang lên. Vẫn như mọi ngày, một tách cà phê đen không đường, một bánh mì giòn, một đĩa bánh trắng trộn. Ngọc nhìn đồ ăn nhưng cũng chán nản chẳng thích thú gì. Cô rút điện thoại gọi cho tiên, nhưng người kia không nghe máy. Ngọc buồn bã cứ ngồi một mình vừa ăn vừa coi lại bản thiết kế. Cô cũng không nghĩ số phận lại xui xẻo như thế. Mỗi khi tới lượt cô đều hỏng bét không thành. Ngọc nhìn ra bên ngoài thấy dòng người đang chạy xe tấp nập thì lại càng ủ rũ hơn nữa. Cô cứ ăn cho có lệ chứ không cảm nhận được vị ngon lành gì hết. Cô vừa nhấp được một ngụm cà phê đen thì có một chàng trai bước lại giọng lơ lớ Cô cho tôi ngồi với được không? Ngọc ngẩn đầu ngước nhìn vị khách không ngờ mà đến. Cậu ấy vừa có nét giống người Việt lại vừa có nét giống người Tây khiến cô có chút tò mò. Anh là con lai hả? À, ba tôi là người anh, mẹ tôi gốc Việt. Tôi mới chuyển qua đây được một tháng. Ngọc gật đầu. Thảo nào nghe giọng anh không được rõ lắm. Anh ngồi đi. Người đàn ông tự dưng giới thiệu. Cô cứ gọi tôi là John. Tôi 28 tuổi. Tôi rất vui vì được làm quen với cô. Tôi tên Ngọc, nhỏ hơn anh 6 tuổi. Người kia có vẻ rất tự nhiên. Cứ hỏi đủ các câu khác nhau. Có những lúc John nói không rõ hoặc nói câu chưa đúng nghĩa thì Ngọc sẽ chỉnh lại cho đúng Cậu ấy cũng xin số điện thoại của cô để sau này có việc gì sẽ cần Ngọc giúp đỡ trong việc học tiếng Việt Tất nhiên Ngọc không chần chừ mà cho luôn Cô nói chuyện thêm một lát nữa rồi xin phép đi về trước John cũng vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt Cậu ấy vẫn ở lại quán, lâu lâu lại ngó ra ngoài như đang chờ ai nữa thì phải John, anh đợi em lâu chưa? Tên mặc chiếc váy cao quá đầu gối, trang điểm đậm, đi giày cao gót bước tới. Cậu ấy vui vẻ đứng dậy ôm lấy cô rồi nhẹ nhàng kéo ghế xích ra ngoài để tiên ngồi xuống. Anh tiện công chuyện nên vào đây đợi em luôn. Em càng ngày càng xinh hơn đấy, bây giờ em đang làm ở đâu? Lần này anh về đây ở hẳn hả? Hà. Anh mà về sớm hơn tí nữa thì em đã đầu quân của anh rồi. Anh nhắn em muộn quá, em lại vừa mới đi làm ở nơi khác. John cười tươi để lộ hai lúng đồng tiền Cậu ấy mỗi khi cười là biết bao nhiêu cô gái mê mẩn John với tiền quen nhau trên mạng Lần đó cô lang thang trên các diễn đàn người Việt trên nước Anh Thì thấy ấn tượng với một clip mà John đăng tải Cậu ấy quay lại cảnh đang cầm một sớp tiền chia cho người vô gia cư Tiền nhanh chóng kết bạn rồi nhắn tin làm quen Lúc đầu cậu ấy có vẻ e rẻ Nhưng sau này càng ngày họ càng thân thiết Trước đây John luôn giấu tiền chuyện có công ty ở Việt Nam Lần này khi quyết định về đây quản lý Cậu mới hẹn gặp cô Và có lời mời Tiên qua đó thử sức Đây cũng là chi nhánh chuyên về mảng thiết kế Sa ba mẹ cậu Đã gây dựng từ lâu đời Có trụ sở chính đặt tại Anh tiền cư hàng say kể về cuộc sống của mình hiện tại Trong công ty có chuyện gì Tiên cũng đều nói hết Cô còn tự hào khoe bản thiết kế của mình Có hy vọng được các phu nhân nhìn chúng Dồn chúc mừng cậu tặng cho Tiên một hộp nhỏ Còn dặn cô mở ra coi xem có thích hay không Tiên vui vẻ mở ra Thấy sợi dây chuyền làm bằng chất liệu vàng trắng Thì cười hít mắt Cô dối rít cảm ơn cậu ấy Nhưng người kia chỉ xua tay tỏ ý không cần khách sáo Tiên cùng rôn nhầm nhị tách cà phê sữa Sau đó họ dẫn nhau đi thưởng thức đồ ăn Tại một nhà hàng sang trọng cách đó không xa Tiên cũng tắt luôn điện thoại Để khỏi bị ai làm phiền Hôm nay cô mới được công an gọi lên Để bàn giao nhận lại số tiền trên Em trai cô cũng bị đem vào trại cai nghiện. Lúc đầu cô tính trả lại luôn cho Ngọc. Nhưng vì hôm nay là ngày hẹn đầu tiên với John. Nên cô rút một số tiền trong đó để mua trang phục. Tiên cũng nói với John mình là con gái của gia đình thương nhân. Kinh tế tương đối khá giả. Cô cũng mua thêm một số phụ kiện trang phục đắt tiền. Để không bị lạc quẻ so với các nhân viên trong phòng thiết kế. Cô tặc lưỡi. Gia đình Ngọc có điều kiện. Cô ấy cũng không phải lo nghĩ về kinh tế, nên số tiền kia coi như không quan trọng. Mình cứ cầm tạm số tiền này coi như bên công an thu giữ luôn. Sau này nếu Ngọc hỏi thì tính sau Tiền biết Ngọc rất thương mình. Có đồ gì ngon thì cô ấy cũng chia đôi. Thậm chí có những lần tiền không có tiền ăn phải vay bạn tạm vài triệu. Khóc lóc vài câu là Ngọc lại cho luôn số tiền đó, chứ không đòi nữa. Tiền dần dần coi như đây là trách nhiệm của Ngọc. hễ đi ăn hay đi mua sắm thì Ngọc luôn là người phải trả tiền phần hơn. Em ăn nhiều vào. Ăn nhiều mới có sức khỏe chứ. Con gái gầy quá cũng không đẹp đâu. Bên đó họ ăn thoải mái lắm chứ không giữ ý như bên mình đâu. Tiền gắp con tôm hùm vào bát rôn. Em biết rồi, anh cứ ăn đi. Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ. Họ cùng nhau đi hóng mát tới mãi 10 giờ đêm mới tạm biệt nhau. Rồn trở tiên về lại ký túc xá Cô ấy lấy lý do gia đình ở xa đây Với lại muốn có không gian yên tĩnh Nên lựa chọn ở lại ký túc xá của công ty Cậu ấy cũng không hỏi thêm nữa Trở tiên về đó xong quay lại nhà mình tiền hôm nay Xem ra vui mừng lắm Nhìn đâu cũng thấy thoải mái dễ chịu Cô vào phòng nhanh chóng đi thay đồ Mặc kệ ánh mắt ghen ghét Của những cô gái bên cạnh Sau khi lên giường Tiên cứ sờ chiếc vòng cổ Rồi cười tủng tìm Lúc này cô cũng mở điện thoại để nhắn tin cho Ngọc, tiền sợ bị đồng nghiệp để ý nên từ lúc vào đây chỉ dám nhắn tin chứ không gọi điện. Mày đang làm gì đấy? Rất nhanh sau đó bên kia Ngọc đã nhắn lại. Tao đang nằm thôi, mày chưa ngủ hả? Chưa, hôm nay tao tới công an rồi, số tiền kia mất trắng, thằng Hòa bị đưa vào trại cai nghiện. Ngọc thấy vậy vội gọi điện luôn tính an ủi cô bạn thân, nhưng tiền tắt máy nhắn tin tiếp. Đừng gọi! Ở đây mọi người đang ngủ Ừ không sao đâu Số tiền đó coi như mày tống nó đi làm người tử tế Cứ làm đi Sau này trả tao từ từ cũng được Thế công việc bên đó như thế nào rồi Có ai bắt nạt mày không Vẫn vậy Họ tức mày nên gắt lây sang cả tao Mấy ngày bà Hương không có đi làm Xếp thì cũng không thấy tới Chắc họ đang làm thủ tục đám cưới Thôi tao ngủ trước đây Mai đi làm sớm Mày cũng ngủ đi Ngủ ngon Tiên nhắn tin luôn cho Zone Bao giờ anh về tới nhà thì nhắn em nha, em đợi. Cô cất điện thoại lại một góc, khẽ nhắm hở mắt. Đã lâu lắm rồi Tiên mới có được nhiều niềm vui tới vậy. Tại phòng làm việc của Hoàng vẫn sáng đèn. Cậu ấy tất bật kiểm tra lại các hợp đồng với đối tác để mai đưa cho họ ký. Từ hôm đó Hương đúng thật không tìm tới Hoàng, cũng sận dỗi không nhắn tin hay gọi điện. Cậu bù đầu và công việc nên cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ những vấn đề đó nữa. Hoàng vẫn muốn tập trung cho sự nghiệp. Chuyện tình cảm thực sự cậu chưa nghĩ tới. Khi cả người mệt nhoài, cậu ấy lại ghế sofa ngả lưng một chút. Hoàng vẫn thấy chiếc kẹp tóc nhỏ ở đó. Nằm góc ghế nên bình thường không ai để ý. Hoàng dơ cao coi thử, cậu bỗng nhớ tới lần ngọc có kẹp trên tóc nên nghĩ ngay ra vật này của cô ấy. Hoàng cứ xoay chiếc kẹp rồi nhìn không chớp mắt, cô gái ấy chẳng hiểu sao lại gây ấn tượng mạnh như vậy. Cứ mỗi lần nghĩ tới Ngọc là Hoàng lại thấy đặc biệt, nhất là sau đêm ở thang máy, thì cậu càng không thể quên được. Hoàng bất xác muốn nghe giọng cô gái này nên tần gần một hồi rồi quyết định ấn nút gọi. Khi tới hồi chuông thứ ba thì Ngọc mới lên tiếng. Tôi nghe đây, cô ngủ chưa? Tôi đã ngủ đâu, anh gọi tôi có gì không? Tôi thấy cô làm rơi chiếc kẹp tóc nên tính hỏi cô bao giờ rảnh thì tôi qua đưa cho. Khỏi cần, anh sắp làm đám cưới hả? Không, ai nói với cô. Nay sao giọng cô buồn buồn thế? Cô gặp chuyện gì hả? Ngọc thấy vậy thì kể hết mọi chuyện cho Hoàng nghe. Cô cũng không biết tại sao mình lại như bị thôi miên. Có gì cũng khai bằng sạch. Hoàng cứ im lặng hồi lâu. Cậu lắng nghe từ đầu tới cuối. Sau khi Ngọc dừng lại thì Hoàng mới lên tiếng. Tí nữa gửi lại bản vẽ đó cho tôi. Sau này cô làm gì cũng phải đề phòng. Tính cô tốt bụng quá nên dễ bị lợi dụng. Ngọc sau khi nói chuyện với Hoàng xong thì tâm trạng cũng phấn chấn lên một chút. Ít ra cũng có người chịu nghe tâm sự. Cậu ấy không nghi ngờ cô ăn cắp thiết kế như những người khác. Chưa khi nào Ngọc thấy khó xử như hôm nay. Cô còn hỏi đi hỏi lại xem có khi nào trùng ý tưởng tới như vậy không để khỏi trách oan người khác. Hoàng động viên Ngọc một hồi. Con hứa tối mai sẽ rủ cô đi nhậu tiếp ở quán mẹt, khiến Ngọc bật cười. Trước khi tắt máy, cậu ấy vội dục Nhớ gửi luôn bản thiết kế cho tôi, đừng có nghĩ ngợi gì nữa. Ngọc tắt máy, cô nhanh chóng gửi lại cả mẫu cũ và mẫu mới của mình. Nhìn thấy tấm ảnh này hoàng lập tức hượng lại. Bản thiết kế cũ giống với của tiên tới 70%. Tất nhiên nếu như so sánh bản vẽ của tiên với bản vẽ mới của Ngọc, thì Tiên vẫn phải lép vế vài phần. Hoàng cứ nhìn kỹ để so sánh hai bức tranh. Cậu cũng chưa dám khẳng định chắc chắn Tiên lấy cắp ý tưởng của Ngọc. Có thể hai người họ quá nhiều thân thiết, nên đã từng nhìn thấy hoặc thảo luận cùng nhau. Hoàng quyết định ngày mai sẽ nói chuyện thẳng thắn với Tiên. Nếu như có vấn đề gì, thì cô ấy cũng nên trực tiếp bày tỏ ý kiến với Ngọc. Bên ngoài có tiếng gõ cửa khiến Hoàng giật mình. Cậu đứng dậy bước ra mở cửa, Thì thấy Hương đang đứng trước mặt Cô ấy không nói không rằng Ông chặt Lê Hoàng khóc nức nở Tại sao mấy ngày Nhưng anh không gọi cho em Anh có biết em nhớ anh tới sắp vắt điên luôn rồi không Muộn rồi sao em không ngủ đi Lại tới đây làm gì Anh bận giải quyết công việc Sau này cuối năm nên vất vả lắm Hương đũng điệu Em đói Vậy anh dẫn em đi ăn Chờ anh chút anh lưu bài lại đã Hương nắm chặt tay Hoàng bước vào bàn làm việc Ánh mắt cô bỗng tối sầm khi thấy bản thiết kế trên màn hình máy tính Nhìn phong cách kia cô cũng biết ngay là của Ngọc Hương cố kìm nén cơn giận Cô xoay người chốt cửa lại Kéo Hoàng nằm lên ghế sofa Hương cứ điên cuồng xâm chiếm lên miệng người đàn ông kia Những ngón tay cứ nhanh chóng tháo bỏ hàng cúc áo sơ mi trên người cậu ấy Giọng Hương nhỏ nhẹ Đêm nay em sẵn sàng rồi Khi chiếc cúc áo cuối cùng vừa được gỡ bỏ Thì điện thoại vang lên phá vỡ bầu không gian tĩnh mịch. Hoàng vội vã bật dậy. Cậu bước nhanh ra bàn ngay điện thoại. Hương vẫn nằm trên ghế, khuôn mặt hụt hẫng đầy khó chịu. Hoàng nhăn nhó lắng nghe một hồi mới đáp lại. Mẹ có sao không? Con biết rồi, con về ngay đây. Hoàng tắt máy, cậu cuốn quyết chỉnh trang lại quần áo. Khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng. Hương thấy vậy thì khẽ hỏi. Có chuyện gì thế anh? Mẹ bị ngã ở cầu thang đang phải nhập viện. Anh về luôn đây, nhanh lên anh lái xe chở em về nhà, muộn quá rồi. Không, em vào bệnh viện thăm mẹ với anh. Hoàng không có thời gian để tiếp chuyện nhiều, cậu cầm cuốn tài liệu rồi vội vã bước ra ngoài. Hoàng lái xe chở Hương tới bệnh viện, cậu gọi điện cho ba mình để hỏi chính xác số phòng. Hương vì vội quá nên không kịp mua đồ qua hỏi thăm. Khi vào đến phòng, bà Ngân chân xưng phù được băng bó lại cẩn thận. Bà ấy vẫn kêu hừ hừ xem ra đau đớn lắm. Ông Khánh cũng đang ngồi bên cạnh, liên tục an ủi vợ, hoàng hốt hoàng chạy lại. Bác sĩ nói mẹ có bị nặng lắm không? Hương nói như sắp khóc. Mẹ sao lại bị ngã thế? Đau lắm hả mẹ? Sau này mẹ đừng leo lên cầu thang nữa, cần gì cứ nói giúp việc họ làm cho. Bà Ngân thều thào. Mẹ không sao đâu, chỉ bị bong gân thôi, mày không gãy chân đấy. Mẹ tính lên phòng lấy giấy tờ có việc Lúc đi xuống trơn quá nên trượt chân Nói chung tổ tiên ông bà phù hộ Nên mẹ cũng tai qua nạn khỏi Lúc ba con gọi hai đứa đang ở đâu đấy Con ở công ty với anh Hoàng Anh ấy bận quá Dạo này công việc tồn động nhiều Nên cả ngày cũng không có thời gian rảnh Bà Ngân khẽ gật gù Bà cũng khuyên nhủ các con có chuyện gì Thì cùng nhau ngồi lên bàn bạc Tuyệt đối không hành động bồng bột Để làm khổ nhau Họ ở đó lại đến khuya Thì bà Ngân dục Hoàng chở Hương về nhà Cô ấy vì muốn ghi điểm Với mẹ chồng tương lai Nên nặng nặng đòi ở đây chăm sóc cho bà Hoàng nghe vậy thì không nói nữa Cậu chở ba mình về trước Hoàng cũng dặn Hương Nếu như có việc gì thì gọi điện cho mình Ông Khanh cùng con trai Trở về nhà Khi tới nơi cậu ấy lên phòng tắm qua loa Rồi leo lên giường ngủ luôn Cậu vì quá mệt mỏi Nên cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ Sáng hôm sau, Hoàng định tới bệnh viện Nhưng ông Khanh dục cậu cứ tới công ty gấp để giải quyết công việc Hôm nay còn phải gặp đối tác nữa Chuyện ở bệnh viện sẽ có ông lo liệu Hoàng gật đầu thay quần áo rồi lái xe tới công ty Vừa mới tới phòng đã thấy Tiên đứng ở trước cửa đợi sẵn Cô ấy tay cầm một ly cà phê đen và bánh mì không miệng tươi cười Này sếp tới sớm thế, em cũng tiện đường nên mua đồ cho sếp luôn Cảm ơn anh vì đã ưu tiên cho bản thiết kế của em. Hoàng hơi nhíu mày, cậu mở cửa đi vào phòng giọng nghiêm nghị. Cô ngồi xuống đi, tôi có chuyện cần nói. Tiên nhận thấy sự thay đổi của Hoàng thì có chút trột dạ, nhưng vẫn cố gắng bình thản nhất có thể. Cô lý nhí. Sao vậy anh? Cô cứ ngồi xuống. Ở đây chỉ có tôi với cô, vậy nên chúng ta cứ bày tỏ rõ quan điểm. Tôi cũng không có suy nghĩ gì hết. Chẳng qua tôi muốn hỏi cho kỹ để khỏi phải thắc mắc. Em đang nghe đây. Hoàng lấy điện thoại mở ra hình ảnh bản thiết kế của Ngọc rồi đưa cho Tiên coi thử. Ngay lập tức cô ấy tái mặt tuy nhiên Tiên vẫn tỏ như mình bị oan. Nước mắt rời lã trã. Ý anh là em ăn cắp của người khác có đúng không? Bản thiết kế này của ai? Của Ngọc. Hả? Ngọc ấy hả anh? Sao lại trùng hợp như vậy được? Em chỉ nhớ cách đây mấy năm trường em có tổ chức cuộc thi thiết kế về chủ đề này. Em với cô ấy cùng một đội, chúng em có thảo luận và cùng nhau phát họa. Em không ngờ bức vẽ của em với Ngọc lại giống nhau nhiều tới như vậy. Nếu như anh không tin thì bây giờ em về nhà cũ, lấy cho anh coi bản vẽ mấy năm trước, em hiện vẫn còn để một góc trong nhà. Không cần, tôi hỏi vậy thôi. Hóa ra hai người cùng thảo luận nên mới gây ra sự cố đáng tiếc này. Cô chú ý sau này tất cả các bản vẽ tốt nhất, nên lấy ý tưởng của một mình thôi. Đừng liên quan với hết để tránh các sự cố ngoài ý muốn. Tác phẩm của cô do gửi trước nên đã được họ chọn rồi Cô cũng nên gọi điện cho Ngọc để ăn ủi cô ấy Ngọc vẫn chưa biết cô là chủ nhân của bản thiết kế đó Tôi cũng chưa có nói Tiên ỏa khóc, nói mãi không thành tiếng Anh ơi, thôi anh đừng lấy bản vẽ của em nữa Em không muốn vì chuyện này mà sức mệt tình cảm của cả hai Em chỉ có mình Ngọc Em coi cô ấy như chị em ruột thịt Không thể để cô ấy hiểu lầm được Em sẽ gọi ngay đây nói với Ngọc hủy tư cách bản thiết kế. Hoàng lập tức ngăn lại. Thôi, xin lỗi cô ấy là được. Chuyện này đồn ra ngoài sẽ gây tổn hại rất lớn tới công ty, sự nghiệp của cô cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Tôi sẽ bồi thường cho Ngọc một số tiền xứng đáng. Cô ấy có tài lại có tâm, nhất định sẽ không để ý mấy chuyện này. Sắp tới còn có một cuộc thi quốc tế quan trọng. Lúc ấy tôi tin Ngọc sẽ khẳng định được vị trí của mình. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô để tự biết rút kinh nghiệm. Trong ngành này cạnh tranh vô cùng khắc nghiệt. Nếu như để người họ truyền tin ra vụ đạo nhái. Vì mãi mãi không ngóc đầu lên được. Sẽ chẳng có một công ty nào dám nhận người đó nữa. Thôi, cô ra ngoài đi. Tiên muốn giải thích nhưng Hoàng đã ra mở cửa sẵn. Tỏ ý muốn tiễn khách nên buộc cô phải muối mặt bỏ đi. Tiên chạy về chỗ làm việc. Đôi mắt đỏ hoe khiến những đồng nghiệp ở đây chú ý. Tuy nhiên họ cũng không có ác cảm với cô như những ngày có Ngọc ở đây nữa. Tiên mở máy tính, cố gắng vùi đầu vào làm việc để quên đi chuyện vừa bị Hoàng chỉ điểm. Cô càng nghĩ càng căm tức Ngọc vì đã để lộ chuyện này ra ngoài, khiến cho cô bị nhục nhã. Nếu như Ngọc cứ thẳng thắn gọi điện cho Tiên thì đã không xảy ra cơ sự này. Cô nghiến sang kèn két. Nó chắc chắn mắc lẻo với Hoàng, phải than khổ sở thế nào thì anh ấy mới tức giận như vậy. Đúng là con phản bạn. Loại đó, đi tới đâu cũng không có ai chơi được là hiểu rồi. Mình có mắt như mù, nên bao năm qua, mới lẽo đẽo đi theo phục vụ cho nó. Nó coi mình giống như công cụ thích thì gọi đến, không thích thì đuổi đi. Cô hậm hực suy nghĩ một mình bao nhiêu điều xấu xa về Ngọc hôm nay được dịp bùng phát. Cô thể với lòng cuộc thi đợt tới nhất định sẽ không thua Ngọc. Cô sẽ tập trung để chuẩn bị những thứ tốt nhất sẵn sàng tham dự. Tại công ty, Ngọc cũng đang say xưa chỉnh lại mẫu thiết kế để cho công ty phê duyệt. Cứ mỗi tuần bên công ty sẽ tổng hợp lại các mẫu thiết kế ấn tượng để gửi cho các phu nhân. Công nhận môi trường ở đây cực kỳ thoải mái. Hãy như có ý tưởng nào bị bế tắc thì ngay lập tức sẽ gọi người khác tới góp ý hỗ trợ. Mọi người giúp đỡ nhau rất nhiều. Cứ giờ giải lao lại lôi trái cây đồ ăn vặt để cả phòng cùng thưởng thức. Họ cứ tán phép đủ mọi chuyện trên trời dưới đất lẫn công việc. Ngọc tuy mới đi làm được hai ngày, nhưng đã thấy nơi đây giống như ngôi nhà thứ hai của mình, chẳng hề bị chịu bất cứ áp lực hay bị nhân viên cũ bắt nạt. Cô cũng được thoải mái thể hiện sáng tạo, mà không sợ bị người khác ghen ghét đố kỵ. Những bản vẽ có chỗ nào không hợp lý sẽ được mọi người cùng góp ý kiến trao đổi tranh luận thoải mái để cùng giúp nhau có những tác phẩm xuất sắc nhất. Chị Tính bỗng từ ngoài đi vào vỗ tay cười lớn. Mọi người chú ý, sếp tới rồi. Cả phòng đứng bật dậy, nín thở theo dõi vị sếp mà chị Tính hay từng bốc lên tận mây xanh. Chị ấy cả đời rất hiếm khi khen ai, nhưng cứ nhắc tới người này là khen không ngớt. Ai cũng trêu chị Tính có tình ý với sếp. Nhưng họ cũng chưa biết mặt mũi ngang dọc của vị sếp tổng này ra sao. Khi cậu ấy vừa bước tới nơi, chàng pháo tay vang lên như sấm. Người đàn ông này khẽ cười. Tôi là John, rất vui được gặp mọi người. Từ hôm nay tôi chính thức tiếp quản công ty. Rất mong chúng ta hợp tác vui vẻ. Ngọc thấy người này thì chố mắt nhưng vẫn coi như không biết. Cậu ấy bắt tay từng người một để chào hỏi. Tới lượt Ngọc thì hơi cười. Cô cũng làm việc ở đây hả? Chúng ta công nhận có duyên với nhau đấy. Bao nhiêu cặp mắt hiếu kỳ đổ dồn về phía hai người. Ngọc cũng chỉ cười xòa cho qua chuyện. Cô bỗng liếc nhanh về phía trưởng nhóm, thấy ánh mắt chị ấy xẹt qua vài tia phức tạp. Cô vội vã rụt tay về. John công bố một số chuyện về công việc và dự định sắp tới. Cậu ấy cũng gửi lời động viên tới tất cả mọi người. Sau màn chào hỏi để ấn tượng đó thì John rời khỏi đây tới phòng làm việc của mình. Cậu ấy đi rồi mọi người mới súng lại hỏi. Ê Ngọc, em quen sếp từ bao giờ đấy? Cô ấp úng. À em... Em vô tình gặp trong quán cà phê thôi. Em cũng không biết anh ấy làm việc ở đây. Chị tính bất xác hỏi tiếp. Ngọc có người yêu chưa nhỉ? Câu hỏi này khiến cả phòng ním thở. Ngọc vì không muốn có thêm rắc rối nên gật đầu cho xong chuyện. Em có người yêu rồi. Đợi khi nào công việc ổn định chúng em mới tính đến kết hôn. Tính ngay xong thì cơ mặt mới rãn ra. Những người khác thì không ngừng chúc mừng Ngọc. Thôi ai làm việc đấy nhanh lên sắp trưa rồi. Bạn họ lại tiếp tục công việc của riêng mình. Ngọc cũng bận bịu tới mức chẳng có thời gian để nghĩ ngợi những chuyện linh tinh nữa. Buổi tối hôm ấy, công ty chúc mừng sếp tiếp nhận quản lý nên mở tiệc ăn mừng. Toàn bộ nhân viên bên thiết kế đều tham gia. Họ đặt một khách sạn 3 sao cách đó hơn chục cây số. Lúc đầu Ngọc cứ ngỡ chỉ có nhân viên của công ty. Nhưng khi tới đó đã thấy một số người có chức có quyền, đang tay bắt mặt mừng với rôn. Hình như họ cũng được mời tham gia bữa tiệc. Mọi người tự sắp xếp chỗ ngồi. Ở đây bàn tròn khổng lồ đủ cho tất cả mọi người cùng ngồi. Ai cũng mong muốn mình được ngồi gần xếp hơn. Chỉ có Ngọc là xa mọi người hơn cả. Toàn những sơn hào hải vị lần được được bưng lên chật cứng cả bàn. Món nào cũng ngon không cưỡng được. Khi mọi người chuẩn bị nhập tiệc thì cánh cửa mở toang. Một giọng nói quen thuộc truyền đến. Chú về từ khi nào đấy? Sao không báo anh trước? Ngọc bất xác quay lại. Cô thấy Hoàng thì có chút bất ngờ. Cậu ấy cũng nhanh chóng nhận ra cô nhưng vẫn không hề có thái độ gì. John bước lại ôm lấy Hoàng rồi cười lớn. Về để cạnh tranh với anh đây. Những người chứng kiến phì cười. Ở đây ai cũng biết Hoàng vì cậu ấy quá nổi tiếng. Hoàng với John là anh em kết nghĩa. Ngày đầu họ cũng mới chỉ gặp nhau có vài lần. Hoàng tiến lại chỗ của Ngọc. thản nhiên ngồi xuống. Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ, ai cũng háo hức kể về dự định sắp tới của mình. Ngọc vẫn như mọi lần, trầm tư lắng nghe những người khác nói. Lâu lâu cô mới góp vui bằng đôi ba câu phiếm cho xong chuyện. Tính Ngọc xưa này không thích giao tiếp, đặc biệt những chuyện không liên quan tới công việc thì cô lại càng ít nói. Họ ăn xong thì lại rủ nhau đi tăng hai, ai cũng hào hứng, hưởng ứng. Ngọc muốn xin phép về trước cũng chẳng được, hoàng lý nhí. Lên xe tôi chở cô. Tôi có chuyện muốn nói. Ngọc vì không muốn mọi người xì xà bàn tán nên vội từ chối. Tuy nhiên cậu ấy đã nghiêm dọng. Tôi không có nhiều thời gian đâu. Chuyện này quan trọng lắm. Ngọc nghe vậy thì miễn cưỡng đi theo cậu ấy. Hoàng với Ngọc nhanh chóng tách rời đoàn người rồi đi sau. Cậu ấy muốn có không gian riêng để nói chuyện. Ở cữ ly gần như vậy, Ngọc người thấy thoang thoảng mùi rượu. Cô vì không muốn can thiệp sâu vào đời tư của Hoàng nên cũng chẳng hỏi hà nữa. Cô xin được về đây rồi hả? Tôi đúng thật có mặt nhìn người nhưng tiếc là không có tài để giữ cô lại được. Anh đừng nói vậy. Chỗ anh đầy người giỏi. Tôi đã làm được gì đâu. Thế anh bảo có chuyện gì muốn nói với tôi? Hoàng lúc đầu định nói chuyện của tiên nhưng sau khi nghĩ lại thì cậu lại không nói nữa. Hoàng bỗng làng sang chuyện khác. Tự dưng tôi thấy nhiều tâm sự nên muốn kiếm cô. Tính cô như đàn ông nên dễ nói chuyện hơn. Ngọc phá lên cười. Khoảnh khắc này làm trái tim Hoàng như lỡ đi một nhịp Cậu vội quay đi để tập trung lái xe Không để phân tâm được nữa Từ ngày Ngọc rời khỏi công ty Lúc nào Hoàng cũng thấy thiếu thiếu thứ gì đó Nhưng nghĩ mãi vẫn không ra Bây giờ cậu đã hiểu đó chính là cô gái này Những lúc bế tắc mệt mỏi Chỉ cần được nói chuyện với Ngọc Thấy cô ấy cười hết cỡ Thì cậu cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều Hoàng cũng không biết lý giải cảm xúc này là gì nữa Hãy cứ gặp Ngọc, cậu lại không còn là chính mình nữa. Ngọc bỗng hỏi. Anh có biết họ tới quán nào không đấy? Sao tôi biết được? Ủa, chứ anh không hỏi hả? Tôi quên. Ngọc chán nản lắc đầu, cô sực nhớ. Chưa nhắc tiền chuyện tối mai đi họp lớp, nên vội gọi cho cô ấy. Đầu dây bên kia có người vang lên. Sao vậy? À, mai đi họp lớp đó. Mấy đứa mới nhắn tao hôm qua mà tao quên không nhắn mày. Con Tú bảo không liên lạc được với mày, nên kêu tao thông báo luôn. Mai tao tới trước cổng công ty rồi mày ra nha. Chúng nó hẹn tan ca gặp nhau tại quán ăn mọi khi. Tiên có chút khó chịu. Mày rảnh tới vậy luôn hả? Là sao? Con Hâm này tự dưng nay khó tính thế. Đang ở đâu đấy? Tí nữa tao kêu người ship cho ly sinh tố uống cho mát ruột. Ngọc cười khanh khách mà không biết rằng tiên đang sôi máu. Cô tắt máy cây rụt trước sự ngơ ngác của Ngọc khiến cô gái này giật thoát Ngọc lầm bẩm Ơ, mình nói sai gì đâu mà nó giận thế Hoàng quay qua khẽ hỏi Cô đang nói chuyện với tiên hả? Có chuyện gì hay sao mà cô căng thẳng thế? Không biết nữa cối tự nhiên nổi nóng Chắc công ty áp lực quá nên mới vậy Tôi nghe nói bên phòng thiết kế không ưa tôi nên mới ghét lây sang cả tiên Cô ấy có nói gì tới chuyện bản thiết kế không? Bản thiết kế nào cơ? Nhìn vài mặt ngơ ngác của Ngọc thì Hoàng đoán được tiên chưa nói chuyện này. Cậu cố tình dò hỏi tiếp. À quên, chuyện hôm trước cô nhờ tôi đấy. Tôi cũng đã hỏi những người có chuyên môn. Tất cả cùng khẳng định chuyện trùng hợp như vậy sẽ không bao giờ xảy ra. Cô nghĩ thật kỹ lại trong quá khứ cô đã từng cho ai thấy. Hoặc bàn bạc ý tưởng này với ai chưa? Không có, ngay cả cái tiên. Bạn thân nhất của tôi còn không hề biết sự tồn tại của những bức ảnh này, hướng hộ người khác. Nhưng thôi tôi không truy cứu nữa. Mình sống sao thì trời đất trứng rán, buồn chán chi cho cuộc sống đau khổ ra. Thế anh với sếp tôi quen nhau lâu chưa? Chúng tôi là anh em kết nghĩa. Hoàng tiếp tục hỏi sang chuyện khác. Còn vụ em trai của tiên đã có kết quả chưa? Có rồi. Thằng trời đánh đó bị bắt đi cai nghiệt, số tiền kia thì sung vào công quỹ. Ai nói cô? Cái tiền nó nói với tôi như vậy. Số tiền đó coi như tôi nợ anh. Tôi sẽ trả từ từ. Anh không cần lo tôi sẽ không xù nợ đâu. Tôi sẽ kể cho anh nghe. Lương của tôi bên này cao hơn bên anh đấy. Tôi cũng không chi tiêu nhiều nên sẽ dành dụ được. Hoàng thế cô gái này quá ngây thơ thì nhắc nhở. Cô đừng bao giờ tin người hết mức. Lúc nào cũng phải để đường lui cho bản thân. Chuyện này cô cứ để cho tôi xử lý. Ngọc biểu môi, cô vẫn nghĩ Hoàng đang nghi quá Nhìn đâu cũng ra người xấu Ngọc thì đơn giản hơn nhiều Cô luôn sẵn sàng vì bạn bè Làm mọi việc giúp đỡ những người khó khăn Có những người không quen biết Nhưng khi gặp chuyện thì Ngọc cũng cố gắng giúp hết khả năng của mình Hai người họ không tới quán karaoke Mà lái xe thẳng tới quán cà phê Cậu muốn được yên tĩnh để tâm sự với cô gái này Những chuyện xảy ra khiến Hoàng khá mệt mỏi Nhiều lúc tưởng như muốn gục ngã Cậu không muốn kết hôn Nhưng lại không tìm được lý do gì để từ chối Bây giờ Hoàng thấy ngột ngạt Tù túng trong chính mối quan hệ của mình Hương Cậu càng cố gắng thoát ra Thì lại càng bị cột chặt lại Có những lúc cậu thấy bản thân quá ngu ngốc Khi hứa hẹn với một cô gái Mà không có tình yêu Bây giờ mọi chuyện đã quá muộn màng Cô uống sinh tố đi Uống cà phê nhiều không tốt cho sức khỏe đâu Tôi uống cà phê đen Tôi quen rồi, yên tâm Họ cùng nhau nhâm nhi tách cà phê nóng hổi Hàn Huyên tâm sự Càng về đêm, trăng càng sáng vẳng vặc Từng cơn gió lạnh khẽ lùa về Làm Ngọc có chút run rẩy Cô cứ xoa nhẹ hai cánh tay Mặt cũng hơi tái đi Cô lạnh hả? Ừ, hơi lạnh một chút Thế công việc của anh sao rồi? Vẫn bình thường như mọi ngày thôi Công ty đó mọi người có phân biệt đối xử với cô không? Ngọc Hào hứng kể tiếp Không có Ai cũng tốt tính với gần gũi hết Tôi thấy thoải mái lắm Chứ không bị áp lực như làm chỗ của anh Nhưng tôi cũng khuyên anh Nên chú ý bộ phận thiết kế Chứ không khó kiếm được nhân tài Một con người mà bị sự đố kỵ Chiếm hết tâm trí thì làm gì còn đầu óc Để sáng tạo Hoàng gật gù tỏ vẻ đồng ý Thực ra xưa giờ cậu không để ý Những chuyện này Cứ ngỡ mọi người vẫn hòa đồng giúp đỡ lẫn nhau Nhưng không ngờ lại có một góc khuất như vậy. Nếu như lần này không phải Ngọc xuất hiện tại công ty, thì mãi mãi bí mật đó chắc vẫn bị trôn vùi. Tôi biết rồi. Hoàng tựa đầu vào ghế, cậu thả hồn vào điệu nhạc nơi tình yêu bắt đầu, mà quán vừa mới mở ra. Công nhận cảm nhận khi ở gần cô gái này thoải mái, chia sẻ được mọi chuyện, không cần đắn đo, nghĩ ngợi. Xa xa hai cô gái ăn mặc sành điệu đang trụ đầu lại thủ thể. Ê... Kìa có phải ông Hoàng, chồng sắp cưới của con Hương đúng không? Hình như đúng rồi, xa quá tao nhìn cũng không rõ lắm. Một người lấy điện thoại, phóng to màn hình lên hết cỡ rồi chụp cận cảnh Hoàng với cô gái bên cạnh. Đứng lúc cả hai đang cười rạng rỡ Xuyến gọi điện ngay cho Hương, giọng nhỏ nhẹ. Qua ngay quán cà phê đối diện siêu thị, chỗ hôm qua tao với mày đi uống đấy. Chồng mày với con nhỏ nào đang ôm hôn thắm thiết đây này, đánh bỏ mẹ nó đi. Cho cái giống con giáp 13 tiệt đường đẻ trứng Hương nghe xong tắt máy luôn Xuyến thì cười nhạt Tí nữa chúng nó đánh nhau Mày cũng quay lại clip Tao phụ con Hương xông lên đập cho nó cái guốc vào mặt Biết người ta là ai Nhỡ mày đối tác thì sao kệ tổ đó chứ Mày ngu lắm Cứ ra mặt giúp con Hương Là nó không để tao với mày chịu thiệt đâu Kiểu gì cũng có phần Họ cùng cười ha hả Xem ra nét mặt hiện rõ niềm vui Chỉ khoảng 10 phút sau Hương đã hùng hổ đi vào Cối long sỏng sọc, sọc nhìn khắp nơi Khi đã phát hiện ra chỗ Hoàng Thì hùng hổ tiến vào Hương không chút nể nang Cầm luôn cốc nước đá trên bàn tặt thẳng vào mặt Ngọc Lúc này cả Ngọc Vây Hoàng Mới kịp nhận ra sự xuất hiện của Hương Hoàng vội đứng dậy ôm lấy Hương kéo ra Nhưng cô ấy đã nhanh tay Túng lấy tóc Ngọc Cứ ra sức kéo rồi hét Còn đĩ này Mày dám cướp chồng bà Lúc nào cũng là mày Loại âm binh mày chết đi. Tao không muốn thấy mặt mày. Ngọc đau đớn, cứ dùng tay giữ chặt lấy tóc của mình, luôn miệng giải thích. Chúng tôi không có gì mờ ám hết, tất cả là hiểu lầm. Hiểu lầm, hiểu lầm á? Mày lừa con nít lên ba không bằng? Hương vừa nói vừa đạp mạnh chân về phía Ngọc. Hoàng đẩy vội cô ấy ra xa. Nhưng Hương càng được dịp phát điên hơn nữa. Ngọc bất ngờ xoay người lại. Cô cắn mạnh vào cổ tay Hương. Vì quá đau đớn nên cô ta vội buông tay. Nhìn hàm răng vẫn còn in lại trên cổ tay trắng muốt. Hương lại nhào lên. Nhưng bị Ngọc cầm luôn chiếc ghế dọa đánh. Cô điên đó vừa thôi. Tôi và anh ta chỉ là bạn bè. Cô cứ giữ người yêu như báu vật kiểu này. Bảo sao anh ta không áp lực chán nản. Tôi mà yêu lại người như cô. Thì giỏi lắm cũng chỉ ở được một ngày. Hoàng vội xua tay. Hai người đừng cãi nhau nữa. Trời ạ khổ quá mà. Em bình tĩnh lại cho anh. Hương nước mắt đầm đìa. Anh bảo vệ nó. Lúc nào cũng là bảo vệ nó. Nếu như hôm nay anh không nói rõ ràng thì đừng hỏng tôi cho qua. Anh với nó là như thế nào? Hoàng mệt mỏi thở dài. Anh đã nói bao nhiêu lần. Anh với cô ấy không là gì hết. Bao nhiêu năm qua anh chỉ có mình em. Mỗi khi có người nữ giới nào dù là đối tác thì em cũng khó chịu. Em cứ như vậy hoài, anh thấy ngột ngạt lắm. Anh mong em hãy xin lỗi Ngọc, anh sẽ chở em về. Anh nói cái gì cơ? Tôi xin lỗi nó. Xin lỗi vì nó dụ dỗ chồng của tôi, gũm hết tiền bạc của tôi chứ gì. Anh đừng nghĩ anh giàu có nên tôi phải quỵ lụy ra thế nhà tôi, còn gấp vạn nhà anh. Nếu như anh không kết hôn thì cũng đừng hòng đứng vững được trên thương trường. Anh nghĩ anh quan trọng lắm ấy hả? Anh cũng chỉ là thằng vô dục bất tài yếu sinh lý, nên suốt ngày kiếm cớ chuẩn đi. Câu nói này giống như giọt nước tràn ly Hoàng nhìn xoáy sâu vào khuôn mặt của Hương Cậu chua xót Chúng ta chính thức chia tay Sau này em cũng được xuất hiện trước mặt anh nữa Hương hốt Hoàng khi nghe câu này Nhưng vì sĩ diện trước đông người Nên cô cũng tặc lưỡi chẳng thèm níu kéo Hoàng nắm tay Ngọc rời đi Phía sau Hương tiên cuồng lật tung cả bản uống nước Cậu ấy cứ nắm chặt tay Ngọc rồi kéo lên xe Họ không tiếp chuyện với nhau nữa Khuôn mặt cũng nặng trịch vì buồn vã. Bất giác Hoàng lên tiếng. Cô đi uống rượu với tôi một chút được không? Tôi, tôi sợ chỗ đông người sẽ bị người ta để ý. Tôi thì sao cũng được, nhưng anh sẽ bị ảnh hưởng tới danh dự. Anh không tính đi rỗ cô ấy sao? Không, lần này tôi quyết định chia tay rồi. Ngọc biết chuyện này do mình gây ra nên ra sức giải thích cho Hoàng hiểu tâm lý của con gái. Cô cũng nói đỡ cho Hương do tức giận quá nên hành động không suy nghĩ. Với mong muốn, Hoàng sẽ nghĩ lại. Cậu ấy không nói gì, lái một mạch đi. Ngọc cũng không biết nói gì nữa nên cứ nhắm mắt lại. Khi xe dừng lại, cô mới từ từ mở hé mắt. Đây là căn biệt thự khá rộng rãi, xung quanh gắn camera khắp nơi. Ngọc tò mò. Anh đưa tôi đi đâu đấy? Nhà của tôi, tôi cuối tuần mới về đây. Ba mẹ tôi cũng không biết tôi mua nhà này. Tôi dự tính sau cưới vợ sẽ về đây sinh sống. Nhưng giờ không cần thiết. Hôm nay cô phải ngồi nghe tôi nói đấy. Tùy anh. Uống rượu có mồi không đấy? Không có tôi chưa mua đồ gì hết. Hoàng đi trước dẫn đường. Ngọc cũng đi ngay sau đó. Họ vào phòng khách. Hoàng nhanh chân đi bật điện. Rồi lôi ra vài chai rượu ngoại với vài bịch bim bim. Ngọc không nghĩ cậu ấy lại thủ cả những thứ này nên tò mò. Anh cũng ăn bim bim hả? Càng ngày anh càng khiến tôi được mở rộng tầm mắt. Hoàng rót rượu vào hai ly đưa cho Ngọc một ly. Cô uống hết ly này thôi. Cứ ngồi nghe tôi nói được rồi. Chút nữa tôi chở cô về. Hôm nay tôi buồn quá. Nay là ngày mất của anh trai thứ hai của tôi. Ngọc thẫn thờ cô vội lắp bắp. Anh, anh trai của anh sao lại mất? Anh ấy bị bệnh máu trắng. Ngọc không hỏi nữa vì sợ xoáy sâu vào nỗi đau của Hoàng. Cô cũng nhẹ ly rượu vào ly của Hoàng rồi nói khẽ. Mạnh mẽ lên để làm trụ cột cho gia đình. Ba mẹ anh vẫn đang trông cậy tất cả vào anh. Sống chết có số không thể thay đổi được. Hoàng gượng cười, cậu uống ực một hơi. Vị rượu cay nồng trâu tuột xuống cổ họng, khiến Hoàng sẽ chịu hơn đôi chút. Cậu ấy cứ uống hết ly này sang ly khác. Khi đã ngấm hơi men, Hoàng mới tự tin kể về cuộc đời mình. Hóa ra cậu ấy cũng chẳng sung sướng gì. Ngọc cứ ngồi im lặng lắng nghe những chuyện Hoàng vừa kể. Cô cũng phần nào hiểu được tâm trạng của người đàn ông này. Cậu ấy lúc nào cũng bị cô lập, sống luôn theo sự sắp xếp của ba mẹ mình. Bỗng một tia sét xé ngang bầu trời, điện trong nhà tắt ngúm. Ngọc theo quán tính vội giật bắn người túng chặt Lê Hoàng cô sợ hãi. Sao tự dưng bị vậy? Chết rồi, cúc điện. Bên ngoài mưa cũng kéo đến nhanh khiến người ta không kịp trở tay. Gió giật tung cánh cửa sổ Mưa mỗi lúc một nặng hạt Ngọc hay bị ám ảnh với bóng tối Lần này cộng thêm với mưa to Nên cô càng buồn rùn chân tay Đừng sợ tôi ở đây rồi Đợi tôi đóng cánh cửa đã Gió to quá khát hết nước mưa vào đây Tôi đi theo với Anh kéo tôi đi cùng Hoàng nắm lấy tay Ngọc Hai người mỏ mẫm trong đêm tối Để chốt cửa lại Hãy cứ nghe tiếng xét là Ngọc lại giật mình Xiết chặt tay Hoàng hơn nữa Cả đêm hôm đó cô cũng không về nhà được Cô nghe rõ tiếng thở của Hoàng Cả hai nhất thời cùng thấy bối rối Ngọc cũng nhận ra bất thường Nên định rút tay về Nhưng nghe tiếng sét đánh ngang Thì lại xích sát vào người cậu ấy Tới lúc mệt quá cô ngủ thiếp đi Lúc nào không biết nữa Hoàng vẫn mở mắt Dường như lúc này cậu còn tỉnh táo hơn bình thường Chẳng mấy chốc Ngọc đã ngủ say không biết gì Cô dần trượt xuống khỏi bờ vai vững chắc ấy Rồi gối đầu lên đùi của Hoàng Người đàn ông này vẫn ngồi yên vị Cậu cúi xuống cố gắng nhìn cho rõ khuôn mặt Ngọc Cô ấy cứ thỉnh thoảng lại cựa quậy không ngon giấc Khiến Hoàng lại phải vỗ nhẹ nhẹ Tụ dưng cậu lại thèm cảm giác được ở bên cô như thế này Cùng cô ấy dốc bầu mọi tâm sự Một ánh đèn lé lên từ điện thoại của Ngọc Âm thanh dùng cũng vang lên liên hồi Hoàng sợ Ngọc tỉnh giấc Nên vội lấy trong túi sách chiếc điện thoại Toàn tắt đi Nhưng khi thấy số của tiên thì cậu vội dừng lại. Cuộc gọi vừa rứt thì tiên cũng nhanh chóng gửi tin nhắn đến. Mày làm gì mà không gọi cho tao? Chuyện bản thiết kế là mày nói với anh Hoàng đúng không? Tao không nghĩ mày lại tính toán tớ như vậy. Nếu như mày nghĩ tao mang ơn mày số tiền mày giúp đỡ thằng Hòa thì tao sẽ trả không thiếu một xu. Mày với ông Hoàng cũng có quan hệ bất chính nên bà Hương mới nổi khùng như vậy. Tao không có người bạn xấu xa như mày. Hoàng cười nhách mép, cậu vốn không muốn để ý đến những chuyện đời tư của người khác, nhưng bây giờ không nói thì không được rồi. Cậu không muốn ngọc cứ bị người này chơi xỏ nữa. Điện thoại cô ấy không để mật khẩu, nên Hoàng lập tức nhắn lại. Cô nói số tiền kia hiện đang ở đâu, vậy cô trả cho hết đi. Mày nói cái gì? Bây giờ mày đang đòi tao có đúng không? Lúc đầu ta đã nói mặc xác nó, nhưng mày khăng khăng đòi chạy bằng được. Giờ bên công an họ thu lại hết thì mày đòi Cái gì cũng phải thư thư cho tao thời gian nữa chứ Cô nói công an nào thu Ngày mai tôi với cô cùng lên phường Hình như lúc này tiên nhận ra bất thường nên gọi lại Nhưng Hoàng tắt máy luôn cậu nhắn tiếp Tôi không phải Ngọc Nhưng tôi cảnh cáo cô Cấm được lợi dụng cô ấy Khi người ta giúp mình hết lòng Thì phải biết ơn Chứ đừng chơi trò đâm sau lưng như vậy Ai đây Ngọc đâu Tôi muốn gặp cô ấy Không cần đâu. Cô ấy thánh thiện nên không hợp chơi với cô nữa. Tốt nhất nên trả hết tiền lại cho Ngọc. Nếu không chúng ta sẽ ra tòa. Tôi có đủ bằng chứng về tội lỗi của cô. Tin nhắn gửi đi rất lâu nhưng tiên vẫn không trả lời lại. Cả tiếng sau Hoàng mới thấy âm báo tin nhắn chỉ vòn vẹn mấy chữ. Nếu như anh đã nghĩ xấu về tôi như vậy thì tôi sẽ nghỉ việc. Hoàng chẳng mất thời gian suy nghĩ mà nhắn lại luôn. Sáng mai. Cô tới phòng kế toán nhận lương số ngày cô đã đi làm. Tôi cũng trả đầy đủ số tiền mà cô mượn của Ngọc. Bằng không tôi sẽ không bỏ qua đơn giản vậy nữa đâu. Bản thiết kế của cô cũng bị hủy luôn. Tôi sẽ lấy lý do cô tự nguyện rút lui không đăng ký nữa vì sức khỏe không cho phép. Hoàng cũng xóa toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi để cho Ngọc khỏi phải suy nghĩ. Cậu chắc chắn tiền sẽ không để yên chuyện này. Tính cách cô gái ấy tham vọng quá lớn Bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình Tuyệt đối không thể tin tưởng được Ngọc vẫn đang ngủ ngon lành Lâu lâu lại khẽ cựa quậy Bên ngoài trời vẫn mưa rất to Không hề có dấu hiệu giảm bớt Hoàng ngồi tới lúc mệt xã cả lưng Thì hơi nhích người lại tường Tựa đầu vào đó rồi bắt đầu nhắm mắt lại Sáng hôm sau Ngọc vừa mở mắt Thì đã thấy mình ngồi gối đầu lên đùi người kia Đã vậy tay còn ôm chặt lấy cánh tay của cậu ấy Cô thạnh đến mức chỉ muốn chui xuống đất cho đỡ nhục nhân lúc Hoàng vẫn đang ngủ say Cô nhẹ nhẹ gỡ tay cậu ấy ra rồi từ từ ngồi dậy Ngọc thậm chí nín thở vì sợ tạo ra tiếng động Sẽ khiến Hoàng tỉnh giấc Thực ra Hoàng biết hết Nhưng vẫn giả vờ như đang ngủ say Để Ngọc khỏi ngựa ngùng Cô ấy bề ngoài mạnh miệng như thế Nhưng hãy gặp chuyện gì là mặt đỏ ửng như gất Lắp bắp không nói được thành câu Cô ngồi dậy cố ý cách xa hoàng cả 2 mét, làm như mình vô tội, khiến người kia buồn cười lắm, nhưng vẫn phải cố nhịn. Ngọc sực nhớ ra điện thoại vì tối qua chưa thông báo với ba mẹ, nên luống cuống với lấy túi sách. Cô không thấy cuộc gọi nhỡ nào thì có chút nghi ngờ. Quái lạ, sao ba mẹ không ai gọi cho mình thế nhỉ? Cô run run mở danh bạ, kiếm số mẹ rồi ấn nút gọi đi. Đầu dây bên kia vẫn đang ngắp ngắn ngắp dài. Thế con có phải ăn sáng không? Hôm qua nhắn mẹ muộn thế. Sau này có đi ở qua đêm nhà bạn thì cũng báo sớm sớm cho mẹ biết đường. Mà con gái con đứa hạn chế qua đêm nhà người khác thôi. Dẫu nó là con gái đi chăng nữa. Mình cũng phải giữ ý giữ tứ. Sợ họ đánh giá không hay. Tuy Ngọc không hiểu đầu cua tai nheo ra sao nhưng vẫn gật đầu như búa bổ. Con biết rồi. Mẹ ăn đi. Con đi ăn chung với mấy đứa bạn luôn. Tối nay con về sớm. Thôi con báo cho mẹ yên tâm Giờ con chuẩn bị đi làm đây Mẹ làm gì thì cứ làm đi Không kịp để mẹ mình trả lời Ngọc đã tắt máy Cô sợ nó một hồi lại bị lộ tẩy Hoàng lúc này cũng vờ như vừa mới tỉnh Cậu ngơ ngác Cô dậy sớm thế Hôm qua công nhận trời mưa to thật Cô ngủ có ngon không Ngọc gãi đầu gãi tai Tôi, tôi ngủ cũng được Thôi tôi đi rửa mặt cho tỉnh táo Rồi đi làm Mới có 5 giờ mà Cô đánh răng rửa mặt rồi Mình cùng đi ăn sáng Ngọc ngựa ngùng nên vội vã Chuẩn đi luôn Chẳng hiểu đi đứng kiểu gì Mà mới đi được đoạn ngắn Thì đâm sầm vào tường Hoàng chạy ra đỡ cô ấy Nhưng bị Ngọc từ chối Cô xua tay tỏ ý không sao Ba chân bốn cẳng chạy vụt vào trong nhà tắm Hóa ra đêm qua Sau khi nhắn tin với tiên Thì Hoàng sợ ba mẹ Ngọc lo lắng Nên cũng nhắn tin với bác gái Bảo cô đi ăn liên hoan ở công ty Nhưng mưa to không về được, nên ở tạm nhà đồng nghiệp nữ. Thành ra sáng nay khi Ngọc gọi điện về cho mẹ mới khiến hiểu nhầm như vậy. Cô ấy cứ trốn trong nhà tắm cả lúc lâu, hất mạnh nước vào mắt mình, nhìn chằm chằm trong gương rồi tự trách. Mình khủng thế không biết, tự dưng lại nghe anh ta dụ tới tận đây. May mà hôm qua không xảy ra chuyện gì, chứ nếu không chắc chết. Ngọc cứ tự lầm bầm một mình. Khi nghe tiếng Hoàng gọi thì cô mới lững thững bước ra. Cậu ấy cứ tụt tỉm cười rồi bước vào. Trong khi đó Ngọc càng ngựa ngùng hơn nữa. Hai người họ cùng nhau ăn sáng rồi Hoàng chở Ngọc tới công ty của cô ấy. Xong mới lái xe quay ngược về. Hoàng vừa tới cửa thì vô tình gặp tiên cũng đang rời khỏi đây. Cô ấy hầm hầm đầy tức tối, lạnh lùng bước qua Hoàng. Thậm chí chẳng thèm chào hỏi, khác hẳn với vẻ dịu dàng vốn có mọi khi. Tất nhiên Hoàng cũng chẳng thèm đáp lại, cậu ấy coi như không quen biết. Tiền thuê xe tới thẳng công ty của John, hồi sáng cô mới gọi điện hẹn gặp cậu ấy có chuyện cần bản gấp. Từ tối qua đến giờ Tiền vẫn tức anh ách, cô nuốt không trôi cục tức này. Cô biết Hoàng có thân thế, lại am hiểu luật nên không dám đối đầu trực tiếp. Cô cũng tính mượn John thêm 30 triệu nữa để trả hết cho Ngọc, sau này đỡ phiền phức. Tiền đưa địa chỉ cho tài xế công ty của John. Chẳng mấy chốc đã tới nơi. Tiền bị tróng ngợp trước sự hào nhoáng của công ty này. Dẫu cô đã coi trên mạng, nhưng thực tế còn đổ sổ hơn nhiều. Tiền nhanh chóng thanh toán tiền rồi ưỡn ngực đi vào. Cô được lễ tân dẫn thẳng tới phòng của giám đốc. Do cậu ấy đã dặn trước. Tiền vẫn mường tượng tới cảnh một ngày nào đó được bước vào đây. Với tư cách nữ chủ nhân. Khi ấy cô mới chính thức được trở thành bà Hoàng. Không còn lo vấn đề về kinh tế. Tới cửa phòng của John Tiên vội thay đổi sắc mặt nhu mì Cô thản nhiên đẩy cửa bước vào Tự nhiên như ở nhà John đang chăm chú làm việc Cậu ngẩng đầu nhìn ra ngoài Thấy Tiên John vui vẻ Em tới rồi hả? Vào trong ngồi đi Đợi anh chút để gửi bản kế hoạch cho đối tác đã Anh cứ làm đi Công việc là quan trọng nhất Tiên một mình đi dạo khắp phòng Cô cứ say mê nhìn ngắm những mẫu thiết kế Được trưng bày trong tủ kính Tiên yêu thích hội họa từ nhỏ, dường như ngấm vào trong máu thịt. Cô có khiếu cảm nhận rất tốt, nhưng do chưa va chạm trong nghề nhiều, nên vẫn còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, Tiên không nhận ra những tiềm yếu của mình. Cô vẫn coi mình có tài năng xuất chúng bởi những thành tích Tiên đã từng đạt được, khiến cô bị che mở lý trí. Hôm nay em rảnh rỗi thế, em không phải tới công ty hả? Tiếng dồn kéo Tiên về thực tại cô phụ phiệu. Em xin nghỉ rồi. Bữa anh đề nghị em qua đây làm. Em đã suy nghĩ rất nhiều. Em vẫn muốn cống hiến cho công ty của anh hơn những người ngoài. Với lại chỗ cũ ông chủ trăng hoa lắm. Em bắt gặp hắn ta qua đêm với gái. Nên hắn ghét lây sang em. Kiếm đủ cách gây sự. Em chán nản quá. Nay nghỉ luôn cho đỡ bực bội. John bật cười. Tên đó chắc có vấn đề về mắt. Tự dưng bỏ lỡ một cô gái tài năng xinh đẹp như thế này. Anh thì luôn rộng cửa đón em Bao giờ em tới đây làm cũng được Tiên hí hửng Vậy nay em nhận việc luôn nha Anh kêu nhân sự sắp xếp ký túc xá cho em nữa Em ở bên ngoài lo trộm cáp lắm Ở đây có bảo vệ an ninh tốt Nhất trí em không cần lo Em cứ làm việc cho tốt Mọi chuyện còn lại đã có anh lo rồi Tiên cười hiếp mắt Cô cảm thấy bản thân thật may mắn Nên mới gặp được John Cô cũng cảm nhận được mình sẽ đổi đời Tiên bỗng tò mò. Anh ơi, giờ anh dẫn em tới phòng thiết kế luôn hả? Ừ, chúng ta đi luôn. Thế trưa này em ăn cùng với anh nha. Tí nữa anh có việc phải đi ra ngoài, chiều tối mới về công ty. Em cứ cùng mọi người đi ăn nha. Dồn cũng dẫn luôn Tiên tới phòng thiết kế để giới thiệu với nhân viên. Mọi người thấy sếp đích thân dẫn một cô gái tới thì không ngừng đồn đoán. Tất nhiên Tiên hiểu được điều này. Nên cứ hét mặt lên, cố tỏ ra mình cao sang, quyển quý. Tới phòng, John vỗ tay kéo mọi người tạm dừng công việc để chào hỏi với đồng nghiệp mới. Tiên đang mỉm cười xã giao, nhưng vừa thấy Ngọc thì nụ cười tắt lịm John nhờ chị Tính hướng dẫn cho Tiên làm quen với công việc ở đây, còn mình thì bận nên phải đi luôn. Khổ nỗi chị Tính thấy Tiên được đích thân xếp giới thiệu thì chắc mẩm hai người này có quan hệ trên mức bình thường nên cứ mặt nặng mảnh nhẹ. Mấy nhân viên kia thì vẫn vui vẻ, nhưng vì hôm nay ai cũng không rảnh, nên chẳng có thời gian nói chuyện. Ngọc có lẽ là người vui nhất. Cô cười hớn hở vẫy tay chào tiên, nhưng cô ấy phớt lờ tới thẳng bàn làm việc của mình. Ngọc thì cứ nghĩ tiên mới đến, nên muốn tạo ấn tượng tốt, bằng năng lực, nên cũng không làm gì nữa. Định bụng bữa trưa nay sẽ cùng cô ấy nói chuyện. Cả buổi, Mọi người tất bật làm công việc của mình, tiền cũng nhanh chóng hòa nhập vào môi trường mới. Lâu lâu những chỗ tiền xử lý không được, lại có người hướng dẫn. Buổi trưa khi tới giờ ăn cơm, mọi người vui vẻ đứng dậy gọi nhau y ới. Nét mặt ai cũng hớn hở, họ tranh thủ những phút giây ngắn ngồi để trò chuyện. Tiền vẫn làm bộ mặt lạnh, cô ấy bước chân ra khỏi phòng thật nhanh, không muốn làm quen với bất cứ ai hết. Ngọc nãy giờ đang hăng say xử lý cho xong phần việc của mình, nên là người rời đi sau cùng. Cô ấy vẫn đang suy nghĩ để thiết kế sao cho bộ váy hoàn hảo nhất, kết hợp cả phong cách châu Âu lẫn châu Á. Chủ đề lần này là đầm xã hội, yêu cầu cực kỳ cao nên ai cũng phải tập trung cao độ. Họ hy vọng ý tưởng của mình được chọn nên lúc nào cũng hoạt động hết công suất. Ngọc tới chỗ ăn, cô đi lấy suất cơm của mình, rồi vui vẻ kiếm chỗ của tiên để ngồi cùng. Cô gái kia vừa ăn vừa nhắn tin Chẳng thèm quan tâm Ngọc Này mày sang công ty này luôn hả Sao tự dưng lại nghỉ công ty kia thế Tao không thích nữa thì sang đây Không ngờ đi đâu cũng gặp mày Số tiền tao vay mày mấy bữa tao trả Bên công an họ không giữ nữa Ngọc nghe vậy thì mừng rơn May quá vậy là mày không bị mất tiền oan Thế họ thông báo lúc nào đấy Tiên nhíu mày khó chịu Ý mày là sao Mày sợ tao ăn quyệt không trả ấy hả? Còn sợ này. Tao mà sợ thì đã không chạy cho mày vay. Tao cũng làm chó gì có tiền. Tì ứng công ty trước đây. Xong bị cho nghỉ việc. May mà anh Hoàng không đòi chứ không cũng nhục. Tiền cao có. À, thảo nào mọi người cứ bảo mày là bồ nhí của lão ta. Lúc đầu tao cũng không tin. Nhưng giờ thì hiểu rồi. Ngọc trước mắt khó hiểu. Là sao? Bồ nào? Khỏi phải giả vờ giả vịt. Đêm qua mày với lão ta ở cùng nhau hay lại chối nữa? Chuyện thiết kế cũng là mày nói ra. Mày không quen thì có ai ngu cho mày ứng trước? Bà Hương tự dưng bái ghen lồng lộn lên chắc. Tất cả là có lý do hết đấy. Xưa tao cứ đối đầu với họ để bảo vệ mày. Nhưng giờ hiểu hết rồi. Tiên không nghe Ngọc giải thích nữa. Cô bỏ dở phần cơm còn lại rồi đi luôn. Ngọc ngơ ngác không biết tại sao Tiên lại giận mình như vậy. Cô toan gọi điện cho Hoàng hỏi rõ tình hình. Nhưng ngẫm nghĩ một hồi lại thôi, cô vợ sắp cưới của cậu ấy lại nghĩ không hay về mình ảnh hưởng tới họ. Ngọc cứ ngồi vậy ăn cho xong bữa, cơm hôm nay khô khốc, ngốt mãi vẫn không trôi. Buổi chiều Ngọc vẫn không tài nào tập trung được, cứ lát lát lại nhìn sang tiên, nhưng cô ấy dường như chẳng thèm quan tâm. Ngọc nghĩ nát óc cũng không biết tại sao tiên lại giận mình. Cô lẩm bẩm, mình làm gì sai đâu nhỉ? Cô định bụng tối nay sẽ hẹn Tiên đi ăn để nói chuyện rõ ràng với nhau. Xưa nay Tiên chưa bao giờ xử sự lạ lẫm như thế này. Cô đang làm việc thì nhận được tin nhắn của John. Tối nay cô rảnh không, bên đối tác muốn được gặp cô. Họ chỉ đích danh cô đấy. Ngọc nãy giờ cứ như người trên mây. Giờ lại thêm chuyện này nên nhất thời cũng chẳng biết làm gì nữa. Cô chậm dã nhắn lại. Mấy giờ hả ai? Gặp có lâu không? Tại tôi cũng hẹn với bạn. Nhanh thôi, đi uống cà phê chừng 30 phút là cùng. Tan làm tôi chở cô đi luôn. Dạ, vậy xíu nữa tôi đi. Có cần chuẩn bị gì không anh? Không cần đâu. Tiên sau khi thiết kế xong cô vươn vai. Tựa đầu vào ghế đẩy thỏa mãn. Tiên cũng nhắn tin cho John. Anh về công ty chưa? Tối nay mình đi ăn nha, em mời. cố ấy nhắn đi phải cả 20 phút người kia mới trả lời. Để khi khác đi em, anh đang họp. Tiên tụt hết cảm xúc, cô đang nghĩ cách để quyến rũ rôn. Nếu như sao hoàng với rôn thì mục tiêu thứ hai này xem chừng sẽ thở hơn nhiều. Cô quyết tâm sẽ làm được. Bất chấp mọi thủ đoạn, Tiên đã quá nghèo khổ, cô không muốn quãng thời gian sau này của mình cũng nghiệt ngã như vậy. Khi thấy những người bạn cùng trang lứa ai cũng có chỗ dựa vững chắc, thì Tiên lại càng tự động viên mình phải cố gắng hơn nữa. Ở căn phòng nhỏ, hương điên cuồng đập phá hết đồ đạc. Mấy hôm nay Hoàng cũng chẳng liên lạc với cô Nên Hương càng ấm ức Cô nhận được thông tin đêm qua Hoàng với Ngọc ở lại cùng nhau Càng không thể bình tĩnh nổi Sau khi đập đổ chán chê Hương mới gọi điện cho số lạ Đem hết đống ảnh đó Xải khắp khu phố nhà nó ở Đặc biệt lối vào cổng sắc nhiều vào dán lên tường với cột điện Chỗ nào có sán hết Xong việc tôi chuyển khoản cho Tôi rõ rồi Sau cuộc gọi đó Hương tiếp tục gọi cho một người khác nữa Điều tra giúp tôi chỗ làm việc hiện tại của con bé tôi mới nhắn hồ sơ cho anh đấy Anh nhờ lão hướng tung thông tin non cắp bản quyền mẫu thiết kế giúp tôi Hương tắt máy Cô tiếp tục gào lên điên loạn rồi vứt tung chăn gối xuống đất Bác giúp việc lúc ấy đi chợ về Ngay tiếng la hét thì cứ ngỡ có chuyện Bác ấy vội vã chạy lên Vừa mới mở cửa đã bị cái bình hoa phi trúng Bác ấy ngã vật xuống đất Máu tóe ra chỉ kịp hết. Á á. Rồi ngất liệm. Hương lúc này mới nhận ra tầm quan trọng của vấn đề. Mặt cô cũng trắng bạch đầy sợ hãi. Cô run rẩy cầm điện thoại gọi điện cho ba mẹ mình để cầu cứu. Chỉ vài phút sau, ông bà đã hô hoán hàng xóm qua đây phụ giúp. Mỗi người một chân một tay để khiêng bà giúp việc lên xe, chở thẳng tới bệnh viện. Hương cũng cùng mẹ leo lên xe để đi cùng. Họ vì không muốn điều tiếng, Nên chọn phòng khám tư nhân thân thuộc với gia đình bà giúp việc được các bác sĩ sơ cứu Vết thương trên trán bị rách khá dài Nên phải khâu mấy mũi Ở phòng chờ mẹ hương bực bội Còn bị sao thế? Càng ngày càng hồ đồ Làm chuyện gì cũng không biết suy nghĩ Lớn rồi chứ không còn là con nít lên ba còn cứ thế này chẳng trách thằng Hoàng nó chịu không nổi Đàn ông họa bận phân đấu sự nghiệp Bên ngoài đã kiếm tiền vất vả Về nhà lại gặp vợ cứ lào bào suốt ngày Ai mà chẳng chán nản. Hương bị mẹ khiêu khích thì không giữ được bình tĩnh, cô gắt ẩm lên. Đúng rồi, anh ta bỏ con rồi đấy. Mẹ hài lòng chưa? Anh ta thà cặp kè với một đứa nghèo kiết xác mới ra trường, giữ bỏ mối tình bao nhiêu năm nay. Chẳng lẽ con phải nhẹ nhàng ngọt ngào nữa hay sao? Hả? Thằng Hoàng á? Nó cặp kè với ai? Chắc còn ghen vớ ghen vẩn chứ gì. Mẹ thấy nó đàng hoàng tử tế. Nó mà có tính đó thì đã gái gú từ lâu rồi. Vẫn biết yêu nhau thì cũng giận hờn cãi vã, nhưng con phải khôn khéo, đừng xúc phạm nặng nề. Đàn ông nó sĩ diện cao lắm, nhiều cặp tan vỡ cũng chỉ vì những lời nói không làm chủ được lúc giận hờn đấy. Hương tuổi thân ỏa khóc, cô cứ lắc đầu nguệ nguệ. Không có, lần này anh ấy có người phụ nữ bên cạnh thật đấy mẹ. Anh ta đặt cách cho con nhỏ đó, vào công ty làm, cho nó gần 200 triệu bạc. Bác trai sa thải nó, nhưng anh ấy vẫn lén lút gặp mặt. Qua đêm với nó, con mệt mỏi lắm. Con đã xuống nước ngọt nhạt, đe dọa đủ cả nhưng chẳng ăn thua. Bà ơi, bà giúp con với. Con sợ bất lực rồi, con không muốn chia tay như thế. Mẹ Hương ôm lấy cô, vuốt nhẹ mái tóc con gái rồi an ủi. Chuyện này về nhà rồi tính tiếp. Bà mẹ nhất định sẽ không để con thiệt thòi. Tối mai, ông hẹn ba mẹ thằng Hoàng với nó tới nhà hàng ăn tối. Rồi cùng bàn chuyện người lớn. Con cũng bỏ ngay cái tính đọc rảnh tiểu thư đi. Kết hôn xong lúc ấy con muốn làm trời làm đất gì thì làm. Mẹ nói trước, tuyệt đối không được dính dáng tới pháp luật. Con bé kia cứ để đấy. Từ từ sẽ dàn mặt nó cho ra bã. Hương nghe mẹ nói vậy thì cũng xuôi xuôi Cô lấy điện thoại lướt coi tin tức cho đỡ buồn chán. Bà Hương lúc này mới nói khẽ. Thôi đi ăn cơm đã. Bao giờ bác sĩ gọi thì quay lại. Bà thích ăn gì để tôi chở hai mẹ con đi Thôi ông ơi Nay mình ăn đỡ ở căn tin bệnh viện đi Tầm này người ta đổ ra đường đông lắm Đi ra cũng ngán Ở đây lát rồi về luôn một thể Hương thì không ý kiến gì Cô chẳng muốn ăn uống Lúc nào cũng thấy no căng bụng Hương cứ ngồi lì một chỗ Khi mẹ mình kéo dậy cô mới miễn cưỡng Cùng ba mẹ tới căn tin Tầm này ở đây cũng không đông người lắm Ba cô chọn một chỗ chống người Rồi gọi món Phong cách của họ quả thật đúng chất nhà có tiền. Tùy ba người ăn, nhưng họ gọi lên cả gần chục món. Ăn đi con, không phải suy nghĩ gì hết. Phải ăn mới có sức để suy nghĩ tiếp. Ốm ra đấy thì khổ mình chứ khổ ai. Hương khẽ gật đầu. Cô bỗng nhận ra trên đời này chỉ có ba mẹ là yêu cô vô điều kiện. Nhưng Hương lại quá vô tâm chẳng quan tâm ba mẹ. Lúc nào cũng chạy theo Hoàng, lo cho cậu ấy từ những thứ nhỏ nhất. Vậy mà người đàn ông ấy Vẫn rũ bỏ cô như một món đồ cũ Mà chẳng hề mảy may nuối tiếc Hương và miếng cơm vào mồm Mà cổ họng nghẹn ứ Cố gắng lắm mới thốt ra được vài chữ Con cảm ơn ba mẹ Con vô tâm quá Cái con dở hơi này Tự dưng nay bài đặt văn với vợ Ăn đi, nguội hết bây giờ